Trùng kích cường đại quét toàn lương kinh, lan ra tứ phương. Âm ầm, phong ớt trong lương kinh sụt đổ. Thậm chí bình sơn lâu mà diêm xuyên ngồi cũng lắc lư kịch liệt. Bên trong bình phong đổ rào rào. Nhiều tử khách kinh hoàng chạy ra khỏi tử lâu. Vương chu cười ta nói, Thức cầm thì chẳng qua như vậy. Hãy để tà cầm vương chu ta dạy cho ngươi cái gì gọi là cầm. Đinh đinh đinh đinh. Cầm thanh thay đổi cầm lãng của vương chú tăng vọt hơn 10 lần. Từng sóng âm lao ra mạnh ác chế cầm âm của thức cầm thị phiếu đối diện. Cùng lúc đó trong cầm lãng của vương chu bắn ra từng luồn sáng. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Trong cầm lãng đột nhiên xuất hiện từng thanh trường đao sáng chói. Trường đao hiện ra, ước chừng hơn trăm vạn, đa vọt hướng tiên cung. Vương chú cười to nói. Đi đi, sống to thao thao, hà ha, ha ha. Âm âm. Trăm vạn cầm âm ngưng tụ ra trường đao bỗng hóa thành đao hải hùng hồn bão tốt cuốn đối diện. Nơi bão tố trường đao đi qua thì thanh âm lần thứ hai biến cực kỳ chói tai. Đinh! Vô số người lỗ tai đã điếc. Các phạm nhân ôm đầu lăng lộn. Mới đầu đám tu giả bay lên trời trong sóng âm cùng té xuống đất. Hộp máu! Đinh đinh đinh đinh! Cầm âm gột rửa tứ phương toàn lương kinh đều bị nó phủ lên. A! Hậu viên nơ diêm xuyên ở phát ra tiếng cẩm y quân kêu đau. Ba ngàn cẩm y quân cũng bị trúng chiêu. Tam kiếm hiệp giọt mình kêu lên. À! Tai của ta, chói tai quá, chói tai quá. Tối kiếm sinh sắc mặt khó xem nói. Che cũng không được, bịt tai vẫn nghe thấy. Lưu cẩn thống khổ bịt tai. Vương, Phương Diêm xuyên trầm giọng nói. Vô dụng cầm âm không thông qua tay cũng có thể trực tiếp nhập vào đầu ớt. Vương, lão nô không được rồi. Lưu cẩn thống khổ ngã trên mặt đất. Diêm xuyên quát. Bất động minh vương ấn tâm ấm Vâng, lưu cẩn thống khổ nhanh chóng bắt ấn bất động minh vương ấn. Trong lúc bắt ống miệng Lưu Cẩn phun chân ngôn toàn thân run rẩy trên mặt toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi bắt ống ra bất động Minh Vương ống thì Lưu Cẩn dễ chịu hơn chút, ít nhất thì không thống khổ như vừa rồi. Vương, vương. Hát quen mang theo 3000 cẩm y quân thống khổ vòng đến đằng trước Bình Sơn lâu. Diêm xuyên ra lệnh. Bất động Minh Vương ống tâm ống Tuân lệnh, hóa quang, ba ngàn cẩm y quân nhanh chóng bắt ống bất động minh vương ấm áp chế mang âm vào tai. a cấu mạng, tai của ta. Trong lương kinh rất nhiều dân chúng tu giả cùng thống khổ bịt tai. Trăm vạn bảo tố trường đao cầm âm quét lương kinh, lan hướng tiên cung. Thất cầm thị lộ vẽ kinh sợ tay càng nhanh chóng đánh đàn. Vù vù, cầm âm của bảy người như hình thành một vòng bảo hộ nửa hình tròn to lớn trắng phái trước tiên cung. Âm âm, bảo tố trường đao chém vào vòng bảo hộ nửa hình tròn. Phát ra tiếng va chạm chấn trời. Thanh âm xông lên chính tầng mây. Thay thế tất cả âm thanh. Bảo tố sóng âm mạnh mẽ va nhau, dân chúng hấp hối, lăn lộn đầy đất. Tu giả khí cảnh cũng thống khổ ôm đầu muốn trốn, nhưng bây giờ có chỗ nào để trốn? Đất rung núi chuyển, nếu lên trời thì càng bị nhiều âm ba trùng kích đầy trời đều là tu giả hột máu té xuống đất. Phụt phụt, thất cầm thì máu chảy ngược lên họng phun vào cổ cầm, sắp không chống được. Vương chú cười như điên nói. Ha ha ha ha, ta còn có càng mạnh Mới được chút xíu đó đã tự xưng là thất cầm thị. Lúc này văn nhược tiên sinh đã đi tới tiên cung. Cổ Nguyệt Thánh tử la lên. Văn nhược tiên sinh đánh đàn Mặc dù cổ Nguyệt Thánh tử không sợ cầm âm nhưng lúc này là thuộc hạ hai bên đấu nhau. Gã còn phải canh phòng yêu thiên thương. Không tiện ra tay. Văn nhược tiên sinh cười khổ nói. Thánh tử ta không giỏi cổ cầm, sẽ cố hết sức. Khi nói chuyện thì văn nhược tiên xin lấy ra một cổ cầm, khoan chân ngồi xuống. Đinh đinh đinh đinh. Cầm âm của văn nhược tiên sinh vang lên, thất cầm thì như được thần giúp, thế bại ban đầu giảm bớt nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif. Quận 2 chương 70 song lên. Cờ. Âm âm của văn nhược tiên sinh vang lên, từng đợt sống âm lao nhanh, khiến vòng bảo hộ ban đầu chắc chắn hơn, nhưng có thể phòng thủ. Đám văn nhược tiên sinh thống khổ la lên, A diêm xuyên dạy dỗ, làm như hoác quan, bất động minh vương ấm, vâng. Thất kiếm hiệp tế kiếm sinh đau khổ nhanh chóng bắt chướng hóa quan bắt ấn bất động minh vương ấn. Bởi vì kiếm trước của Diêm Xuyên là đế vương có ý chí mạnh mẽ nên tiêu trừ tất cả ma âm vào não. Xung quanh bình sơn lâu đất rung núi chuyển nhưng quái dị là nơi này càng lúc càng ổn định. Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn quan, Xung quanh bình sơn lâu đều là tu giả lăng lộn đầy đất nhưng có một trường hợp đặc biệt. Bên trong bình sơn lâu bởi vì tất cả bình phong sụt đổ. Diêm xuyên trông thấy bên cửa sổ phía không xa có một người đàn ông áo đen yên tĩnh ngồi. Áo đen theo mây mù màu xanh. Nhìn rất bí ẩn. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ tay cầm ly mỹ tử. Vừa uống vừa thưởng thức cảnh hai phe chiến đấu Diêm xuyên thấy dưới chân người đàn ông áo đen có một bánh xe tròn Quanh bánh xe vòng tròn hiện ra đồ án bát quái Dường như vòng tròn tự bay lên Chạm rãi xoay tròn Bình sơn lâu ngày càng bình ẩn Mắt Diêm xuyên sáng lên Là phong thủy sư Đạt địa thành luôn Đây không phải là phong thủy sư bình thường, ánh mắt sắc bén của Diêm Xuyên lập tức thay ra người này bình tĩnh và cường đại. Diêm Xuyên hít sâu, tiến tới trước. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Ta tên Diêm Xuyên, xin thỉnh giáo danh tính của các hạ. Người đàn ông áo đen trên y phục theo mây mù toàn thân giấu trong áo đen, không thấy rõ khuôn mặt, vẫn cầm mỹ tử uống. Diêm Xuyên lần nữa nghiêm túc nói Ta tên Diêm Xuyên Xin thỉnh giáo danh tính của các hạ Người đàn ông áo đen nghiêng đầu liếc Diêm Xuyên một cái Nhưng vì vành nón đen như mực trông như vực sâu Không thể thấy rõ khuôn mặt Giọng người áo đen hơi khàng hỏi Tinh cảnh Diêm Xuyên lại cười nói Ta tên Diêm Xuyên Xin thỉnh giáo danh tính của các hạ. Người áo đen giọng khàng khàng hỏi. Nếu ngươi có thể chống đỡ thiên ma bát mơ của nhận vương đến cuối cùng thì ta sẽ cho ngươi biết. Diêm xuyên tò mò hỏi. Các hạ quen vương chua. Người áo đen trầm giọng nói. Không quen, nhưng có thấy hắn dùng khúc cầm này rất hư cảnh. Bản thân vương chung là kiêu hùng một phương, không ngờ thần phục yêu thiên thương. Diêm xuyên cười hỏi. Các hạ ta có thể ngồi xuống uống một ly không? Người áo đen thản nhiên nói. Lấy tu vi tinh cảnh mà ngươi có thể ngăn chặn ma âm này xem như là một nhân vật, ngồi đi. Diêm xuyên vén vạt áo chậm rãi ngồi xuống. Diêm xuyên nhìn người áo đen cười tổm tỉm. Lần này vào giới tu hành mục tiêu của Diêm Xuyên chính là chiêu lãm các loại nhân tài Phong thủy sư trước mắt dù không làm cái gì Cũng không nói gì nhưng ánh mắt của hắn nhìn ra được người này bất phàm Diêm Xuyên cầu hiền như khác mới chiêu hiền đại sĩ Nhưng từ lời của người áo đen Diêm Xuyên nghe ra cảm giác lạnh lùng cách xa mọi người Bây giờ chiêu lãm người áo đen Đúng là nằm mơ giữa ban ngày Diêm xuyên hiện là tu giả tinh cảnh tầm dưới chóp Dựa vào cái gì khiến phong thủy sư người ta bán mạng cho Còn là một con đường không ai đi qua Nếu đã không kêu gọi được thì cần gì nói hoàn đồ đại chí Chỉ khiến người cười Cuộc nói chuyện không bình đẳng đối với Diêm Xuyên chẳng có một chút giá trị không bằng không nói. Nhưng Diêm Xuyên vẫn ngồi xuống. Không vì cái gì khác. Chỉ bởi một thái độ. Kết một thiện duyên. Sau này chậm rãi bày ra sự cường đại của mình. Từ từ thuyết phục cường giả này. Diêm Xuyên cầm lên ly rượu, vừa uống mỹ tử vừa nhìn chiến đấu bên ngoài. Người áo đen hơi ngoài ý muốn. Mới rồi Diêm Xuyên liên tục ba lần giới thiệu chính mình. Chính là vì muốn lôi kéo làm quen với người áo đen. Thế nhưng hắn ngồi xuống ghế rồi thôi. Người áo đen lấy làm lạ liếc Diêm Xuyên, nhưng rất nhanh bị chiến đấu bên ngoài hấp dẫn. Đỉnh tử cấm. Cầm thanh của vương chú không dứt dường như không nghe thấy cả thành kèo gào. Vương Chu nhìn phía xa tay liên tục đánh đàn, nhìn về phía xa cầm thanh càng lúc càng mạnh. Yêu Thiên Thương đứng bên cạnh Vương Chu khóng môi công lên nụ cười nhạt. Yêu Thiên Thương cười lạnh nói Cổ Nguyệt ta đây tặng cho ngươi công đức, sinh mệnh của người toàn thành, phải xem năng lực của ngươi. Cổ Nguyệt Thánh tử trầm giọng nói Tại phương đông đại chiêu thánh địa ta chính là trời, yêu thiên thương, ngươi thật sự muốn bỏ mạng tại phương đông sao? Yêu thiên thương lạnh lùng nói, hờ, bỏ mạng. Thiên hạ rộng lớn, ai có thể làm gì được ta? Trong phong yêu sơn mạch lạc của yêu tộc ta, nhớ nói cho các đạo quân đại chiêu thánh địa của ngươi, cơn giận của yêu tộc sát phơi vạn dặm. Tòa thành trì này chính là tấm gương của Đại Chiêu Thánh địa Cổ Nguyệt Thánh tử hư lạnh. Tấm gương. Hờ. Yêu thiên thương trầm giọng nói. Vương Chu. Vương Chu lên tiếng. Tôn lệnh. Bàn tay đánh đàn của Vương Chu bỗng chuyển đổi. Đinh đinh đinh đinh. Cầm âm trầm đục mơ hồ nghe thấy tiếng trống trận. Rai. U. Rai. Cầm âm của vương chú phủ lên thiên điệu Đột nhiên xuất hiện vô số huyện ảnh Ban đầu chỉ là trường đao Hiện tại Mỗi thanh trường đao đều có một chủ nhân Từng bộ xương mặc áo giáp há mồm rống gầm cầm đao to chém hướng tiên cung phía đối diện Rai Trăm vạn khô hữu cầm đại đao Gầm rống lao tới cả thiên địa đều là thanh âm tử vong quét hướng tiên cung đối diện. Âm vang như sông lớn dậy sóng đập hướng phòng bảo hộ. Vù vù. Văn nhược tiên sinh thức cầm thị đàn âm công tạo chục phòng hộ phúc chốc lắc lương như tuổi thời phá vỡ. Ha ha ha ha. Vương Chu hưng phấn đàn tiếp càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh. Bùng bùng. Mơ chấm cường đại trong lương kinh thật nhiều dân chúng bị tạc nổ. Mơ công tăng cường càng lúc càng mạnh. A Trong thành vô số tu giả hét thảm, dù là tu giả khí cảnh cũng thống khổ lăn lộn đầy đất càng ngày càng đau đớn. Đám cẩm y quân ngồi xếp bằng trong bình sơn lâu Bắc ấn bất động minh vương ấn. Dường như không chịu nổi. Mặt vạn vẹo. Người ướt đẫm mồ hôi. Có một cẩm y quân miệng rùi bọt mép. Cẩm y quân lắc lưu chống đỡ không nổi. Vèo. Diêm xuyên đứng bật dậy. Đám cẩm y quân này là diêm xuyên muôn vàng khó khăn giận dắt. Sao có thể nhìn họ chết tại đây? Diêm xuyên cao giọng quét. Mảnh hổ quân trận. Cẩm y quân trong cơn thống khổ nghe lời diêm xuyên quát thì nâng cao tinh thần, bắt ấm, khó nhọc đứng dậy dàng quân trận. Phụt, phụt, có mười mấy cẩm y quân miệng hộp máu, bị âm công làm bị thương. Diêm xuyên đạt bước đi đến trước mảnh hổ quân trận. Bùng, thật nhiều huyết khí tuôn ra từ người cẩm y quân, nương quân trận nhanh chóng ngưng tụ thành một con hổ to lớn. Huyết khí của diêm xuyên ngưng tụ ra mắt hổ. Diêm xuyên hét. Phong tòng hổ trùng thiên khiếu. Rai. Diêm xuyên, ba ngàn cẩm y quân cùng ngựa đầu gầm to. Quân trận ngưng tụ ra mảnh hổ đỏ máu cũng dẫm mạnh xuống đất rống hướng đỉnh tự cấm. Rai. Rai. Tiến mảnh hổ hú dài song tận chính tầng mây. tiếng hú cực dài tiếng gầm càng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 71 phá mưa tai Ca Không động lòng người như cầm thanh Chỉ có tiếng rốn dã man Như muốn dùng thanh âm xé rách bầu trời Tiếng rốn điếc tai hình thành sóng âm bắn hướng đỉnh tự cấm Tiếng hổ gầm như thanh kiếm sắt bén xé rách tầm tầm cầm lãng Xong hướng nhật nguyệt minh không chút đề phòng À, vương chu ngoài ý muốn nhìn âm công nửa đường sen ngang. Mơ công này không lớn. Trước kia vương chu không thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ âm công của gã gần như tập trung vào tiền Hứng tiền Hứng tiên cung. Trăm vạn khô lâu quân ma như trường hà đập vỡ đê dài đối diện. Mé bên chật dết ra âm công làm vương chu trở tay không kịp. Muốn chết. Vương chú trừng mắt, ngón tay bốn. Một luồng cầm lãng va chạm mạnh với tiếng rốn hổ gầm. Âm. Cầm lãng, âm công va chạm vào nhau, lao ra bão tố to lớn. Lực phản chấn mạnh mẽ ập đến, huyết khí mạnh hổ bạo tạc. A a 3.000 tướng sĩ bị trùng kích này đánh văng ra, đập vào thất cầm thị. Phụt, phụt, phụt. Cẩm y quân hột máu trọng thương suy suột. Đinh. Trên đỉnh tử cấm phan tiếng trong trẻo. Âm âm. Trường hà khô lâu quân ma hùng hồn bạo tạc. Bạo tạc to lớn làm vòng bảo hộ cầm lãng phía xa cũng nổ tung. Phụt phụt. Bình sơn lâu cùng hộp máu bị trùng kích đánh văng ra. Văng nhược tiên sinh miễn cưỡng đỡ được đợt trùng kích đầu. Dù không hộp máu nhưng bị chấn nội tạng lăn lộn. Mặt đỏ như gất chính. Kinh ngạc nhìn hướng đỉnh tử cấm. Đỉnh tử cấm, vương Chu biểu tình khó xem đứng dậy. Vương chu không bị thương chút nào. Điều khác biệt duy nhất là cổ cầm trong tay gã một giây cầm bị tiếng hổ gầm làm đứt đoạn. Cầm huyền Đức ma âm xuyên tai lần này cũng hoàn toàn kết thúc. Ngừng thanh âm, xung quanh chợt yên tĩnh lại, gần như mọi ánh mắt cùng nhìn hướng thất cầm thị. Thất cầm thị một mảnh hỗn độn, các tu giả vẫn đau khổ lăn lộn đầy đất. Dù là 3.000 cẩm y quân giờ phút này cũng trọng thương ngã xuống đất. Chỉ có hoác quan đỡ chút. Cố ném trọng thương đi tới sau lưng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đứng trước thất cầm thịt. Lạnh lùng nhìn đỉnh tự cấm Giờ phút này mọi người nhìn chăm chú vào Diêm Xuyên Yêu Thiên Thương cũng không ngoại lệ ánh mắt hai người giao nhau Yêu Thiên Thương nheo mắt Yêu Thiên Thương cũng là một cường giả Từ trong mắt Diêm Xuyên trông thấy bá khí Một bá khí cường đại Loại bá khí gãi chưa từng thấy Một tình cảnh làm sao có thể có ánh mắt bá đạo như vậy Diêm xuyên cũng nheo mắt Ngạo Tuyệt đối ngạo Diêm xuyên nhìn thấy trong mắt của yêu thiên thương là ngạo khí chưa từng gặp kiếp trước hắn chưa thấy ánh mắt ai ngạo như vậy Đánh giá về yêu thiên thương tăng một cấp bậc trong lòng Diêm xuyên Hai người đối diện nhau Một thanh âm đột nhiên vang lên Giọng của cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng truyền đến Yêu Thiên Thương cầm lãng của ngươi đã bị phá Còn nhớ ta nói gì không Yêu Thiên Thương chuyển ánh mắt sang cổ Nguyệt Thánh Tử B, U, Vinh, Quy, Quy, phía xa Yêu Thiên Thương cười nhạt không đáp lời cổ Nguyệt Thánh Tử Yêu Thiên Thương thẳng nhiên nói Vương Chu, chúng ta đi Trước khi đi Yêu thiên thương lại liếc diêm xuyên, nhớ mày suy tư, đạp hướng tây bắc phong yêu sơn mạc. Yêu thiên thương, vương chua, hai cường giả hư cảnh chết mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lương kinh ban đầu phồn hoa giờ phút này đã trở thành đống phế tức. Tử thương vô số. Dù có sống sót thì cũng đau đớn vật vả. Trong một lúc khó thể hồi phục. Yêu thiên thương, vương Chu đã đi. Bên kia cổ Nguyệt Thánh Tử nhìn chăm chú vào Diêm Xuyên. Cổ Nguyệt Thánh Tử nhớt chân, lắc người xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên. Hai người áo tím đi theo cổ Nguyệt Thánh Tử, mặt không biểu tình như là cái đuôi của gã. Cổ Nguyệt Thánh Tử đến, phái sau lục tục có cường giả bay tới. Diêm Xuyên liếc nhìn thất cầm thị. Hiện tại người áo đen ở thất cầm thì đã biến mất. Diêm xuyên nhíu mày, lòng thầm thở dài, đưa mắt nhìn cổ nguyệt thánh tử bay tới. Cổ nguyệt thánh tử đánh giá xung quanh, nhìn đám người lăn lộn trên mặt đất, vẽ mặt khó hiểu. Vèo, văn nhược tiên sinh tới gần. Văn nhược tiên sinh giới thiệu. Thánh tử, vị này là Diêm xuyên, nhi tử của Diêm đào. Cổ Nguyệt Thánh tự dò xét nhìn Diêm Xuyên Nhi tử của Diêm Đào. Ha ha ha, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Diêm Xuyên lạnh nhạt cười nói: "Cổ Nguyệt Thánh tử đã quá khen." Cổ Nguyệt Thánh tử mỉm cười nói: "Quá khen. Mới rồi là ngươi trợ giúp bổn Thánh tử đánh lui hai đại yêu, ai có thể làm được như vậy?" Lần này bại địch ta phải đa tạ ngươi." Diêm xuyên mỉm cười nói. "A, vậy thì đa tạ Cổ Nguyệt Thánh tử những thuộc hạ của ta đều bị cầm lãng làm bị thương. Cổ Nguyệt Thánh tử là thánh tử của đại chiêu thánh đều chắc có thuốc hay cứu trị. Nếu ngươi muốn tạ thì trị lành cho thuộc hạ của ta là được." "A!" Đám tu giả chạy tới, biểu tình quá dị. Không ai ngờ Diêm Xuyên thật sự mở miệng đòi đồ. Ngươi thẳng thắng quá đi. Không thể khách sáo chút sao. Thánh tử ban thượng có thể dày hơn thứ này gì? Chỉ có ánh mắt văn nhược tiên sinh lón tia khen ngợi. Diêm Xuyên làm như vậy rõ ràng là phân chia giới hạn với cổ Nguyệt Thánh tử. Ngươi muốn cảm ơn thì ta điểm danh muốn một thứ rất rõ ràng. Đem hỗ trợ vừa rồi biến thành giao dịch mua bán. Vậy thì cổ Nguyệt Thánh Tử trong phút chút rất khó lôi kéo tình cảm. Cổ Nguyệt Thánh Tử ngoài ý muốn nhìn Diêm Xuyên. Cổ Nguyệt Thánh Tử cười nói. Chuyện này dễ. Ta có một bình phổ lộ cam lâm có thể khiến họ lập tức lành lặng. Cổ Nguyệt Thánh Tử nói rồi vương tay lấy ra một bình nhỏ. Nhẹ nhàng đổ ra. Cổ Nguyệt Thánh tự khống chế bình phổ lộ cam lâm bền bồng trên không trung, gã nhẹ phất tay. Bùng. Phổ lộ cam lâm bị đánh nát sông vào đám người lăn lộn trên mặt đất. Phúc chốt mọi người bớt đau đớn nhiều. Diêm xuyên nói với Hoác Quang đứng một bên. Kêu mọi người khoanh chân vận công đi. Tôn lệnh. Hóa quang nhanh chóng tiếng lên kêu đám cẩm y quân khoan chân vận công. Diêm xuyên cười nói. Thánh tử hành động mau lẹt, Diêm xuyên khâm phục. Cổ Nguyệt Thánh tử cười tủm tỉm nhìn Diêm xuyên, nói. Ta có nghe người ta nhắc đến ngươi. À, Cổ Nguyệt Thánh tử cười nói. Nói là ngươi cực kỳ thông tuệ, Cổ Nguyệt Điện ta muốn thu loại nhân tài như ngươi. Lần này đi phong yêu sơn mạch, chắc văn nhược tiên sinh đã nói với ngươi rồi. Văn nhược tiên sinh đứng một bên nhướng mày, liếc mắt một người đàn ông mặc đạo bào, mắt tó lửa. Diêm xuyên nhìn biểu tình của văn nhược tiên sinh, đại khái hiểu rõ. Diêm xuyên dọc theo ánh mắt của văn nhược tiên sinh nhìn hướng một người đàn ông thô kịch, mắt xích thỉnh thoảng lón ti sáng. Gã nhìn Diêm Xuyên, mắt lón tia sáng lạnh. Diêm Xuyên tò mò hỏi. Vị này là... Cổ Nguyệt Thánh Tử hơi kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên, hắn có thể lập tức tìm ra người bẩm báo với gã. Cổ Nguyệt Thánh Tử giới thiệu. Vị này là minh chủ của Nhật Nguyệt Minh, bằng hữu ta mời đến, ngụy ngã chân nhân. Diêm Xuyên nở nụ cười. Minh chủ của Nhật Nguyệt Minh, Nguyễn Ngã Chân Nhân. Thì ra là Nhật Nguyệt Minh, ha ha ha ha. Nhật Nguyệt Minh vào mấy ngày trước mới bị diêm xuyên giết 5 người là cao thủ khí cảnh. Ở đây hắn lại gặp nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 72 Phụ Mơ Dương. N. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. I. Biết người này, Diêm Xuyên lắc đầu từ chối nói. Cái chết của phụ thân có nhật nguyệt minh tham gia, lần kết minh đi phong yêu sơn mặt của cổ nguyệt thánh tử ta xin từ chối. Huống chi ta là một tinh cảnh không thể làm được gì, đến lúc đó vô cớ thêm phiền phức. Cổ nguyệt thánh tử nheo mắt. À, cổ nguyệt thánh tử nhìn nguội ngã, lại liếc Diêm Xuyên. Mỉm cười nói. Nếu vậy thì ta cũng không bắt buộc. Hôm nay ngươi giúp ta. Cổ Nguyệt khắc ghi trong tim. Sau này có chuyện có thể đến Đại Chiêu Thánh Địa tìm ta. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Cổ Nguyệt Thánh tử ngoái đầu lại nói. Báo cho mọi người, lập tức đi phong yêu sơn mạc. Mọi người lên tiếng Tôn lệnh Nói rồi cổ Nguyệt Thánh Tử đạt bước lên trời Dưới chân xuất hiện một áng mây Mọi người theo sau Một số người nhanh chóng quay về hướng tiên cung Triệu tập thật nhiều tu giả cùng đi hướng phong yêu sơn mạc Có thể bay thì theo cổ Nguyệt Thánh Tử Không bay được thì nhảy nhót đi trên mặt đất theo sau Số người rầm rộ cỡ vài ngàn Lần này đi này hơn phân nửa tu giả trong lương kinh ra đi. Diêm xuyên nhìn theo cổ Nguyệt Thánh tử rời đi, đâm chiêu. Diêm xuyên nheo mắt. Minh chủ nhật Nguyệt Minh, ngụy ngã chân nhân. Người xung quanh hưởng thụ phổ lộ cam lâm tẩm bổ vết thương. Diêm xuyên quay về cái bàn lúc trước người áo đen ngồi. Người áo đen đã rời đi nhưng trên bàn để lại ba chữ. Ba chữ dùng rượu viết Phụ Mơ Dương Diêm xuyên nghi hoặc nhìn ba chữ kia Phụ Mơ Dương Tên của ngươi là Phụ Mơ Dương sao? Diêm xuyên nhẹ vung tay, xóa đi chữ viết bằng rượu trên bàn, mỉm cười Ít nhất hắn đã biết tên của phong thủy sư này, Phụ Mơ Dương Diêm xuyên chậm rãi đi ra khỏi thức cầm thị, mọi người vẫn đang điều dưỡng Diêm Xuyên nhìn toàn cảnh Lương Kinh. Lương Kinh đã trở thành đóng phế tích chỉ một số người sống dai là nằm trên mặt đất đau đớn lăn lộn. Qua chuyện yêu thiên thương làm, Diêm Xuyên không cảm thấy gã làm sai. Dù sao đứng ở góc độ khác nhau thì suy nghĩ vấn đề cũng khác. Người tiếc mạng người, yêu tiếc mạng yêu. Diệt dân chúng một thành tựa như hắn Rất nhiều yêu thú Chuyện quá bình thường Nhưng người này cũng là bất phàm Đại yêu Phương Bắc mà dám đến Phương Đông khiêu khích một thánh điệu Vèo, vèo Có nhiều tu giả từ tứ Phương Vào lương kinh Mắc lộ kinh ngạc Lương kinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì Hổi diệt Diêm xuyên không để ý Đến bất cứ người nào Hắn chờ thuộc hạ của mình đứng dậy. Người đứng lên trước tiên là tuế kiếm sinh, thất kiếm hiệp, dù sao tu vi của tám người càng cao. Phù, phổ lộ cam lâm thật lợi hại, không ngờ ta hoàn toàn lành lặng. Nhảm nhiếp thứ đó dù ngươi có tiền cũng không hưởng thụ nổi. Đám người lén riếu nói chuyện, tuế kiếm sinh quái lạ đi đến trước mặt diêm xuyên. Với kiếm sinh biểu tình cực kỳ phức tạp hỏi Sư thúc ngươi, ngươi không bị gì sao? Diêm xuyên mỉm cười không nói Tam kiếm hiệp cười nói Sư thúc không ngờ 3.000 cẩm y quân của ngươi cũng có thể phát ra âm công thật lợi hại Tứ kiếm hiệp mắt lón ti mong chờ hỏi Đúng thế, không ngờ lợi hại như vậy Sư thúc trong phong yêu sơn mặt chắc chắn xảy ra việc lớn, không bằng chúng ta đi vào xem. Tứ kiếm hiệp vừa mở miệng thì cả đám người cùng nhìn Diêm Xuyên, mắt trong mong. Diêm Xuyên cười hỏi. Như thế nào? Các ngươi muốn đi vào. Tam kiếm hiệp đáp ngay. Đương nhiên rồi. Nhiều cường giả đi vào thì chắc chắn bên trong xảy ra việc lớn. Tám người chúng ta thích nhất náo nhiệt. Dù không lấy được thứ bên trong. Nhìn no mắt cũng được. Diêm suy nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao các ngươi không đi? Tứ kiếm hiệp giật mình kêu lên. Ai chúng ta cũng muốn đi nhưng sư phụ không cho. Tam kiếm hiệp biểu tình nịnh nọt nói. Nhưng nếu sư thúc chịu đi vào thì chúng ta có thể đi theo. A! Tam kiếm hiệp cười hì hì nói. Sư phụ chúng ta không thể ngăn được ngươi, sư phụ kêu chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi đi đâu thì chúng ta đi đó. Chỉ cần ngươi đi là chúng ta có thể đi. Tất cả ngược đầu nói. Đúng, đúng. Sư thúc không bằng chúng ta đi xem đi. Diêm xuyên cười quát. Tránh qua một bên. Diêm xuyên chắc chắn nói. Vạn yêu trốn khỏi phong yêu sơn mạch, chúng ta đi vào không phải là đi tìm chết. Chúng ta ở ngoài vòng giết yêu thú trốn ra là đủ rồi. Tam kiếm hiệp này nỉ nói. Đường mặt sư thúc, sư thúc ngươi nghe ta nói này. Ông, ông, bỗng hai tiếng giòn vang quanh quận khắp lương kinh. A mọi người ngẫm đầu nhìn. Phía xa có luồng sáng xanh xẹp qua nơi chân trời, chết mắt đã ở bên trên lương kinh. Tới kiếm sinh kinh ngạc bật thốt. Nhanh qua! Ánh sáng xanh ngừng giữa không trung, mọi người nhìn thấy rõ ràng. Đó là hai con chim xanh cỡ mười trượng, cực kỳ xinh đẹp quanh thân tỏa ánh sáng nhu hòa. Tam kiếm hiệp kinh ngạc nói. Thanh loạn! Không ngờ là Thanh Loan. Hai con Thanh Loan vỗ cánh giữa không trung cùng kéo một chiếc xe trắng. Tối kiếm sinh ngạc nhiên hỏi. Thanh Loan kéo xa bên trong rốt cuộc là ai? Thùng xe như một cái phòng to nhưng xung quanh là một vòng bình đài. Có 10 người đàn ông đứng trên bình đài khuôn mặt họ cứng nhắc không chút biểu tình. Đằng trước thùng xe trắng là một tấm mạnh cuốn. Có hai nha hoàng chậm rãi vén mạnh lên. Két két két két. Mười người đàn ông mặc cứng đơ quỳ một gối xuống đất cung kính chờ người bên trong thùng xe bước ra. Tình cảnh này khiến nhiều người lộ vẻ kinh ngạc. Thanh loan kéo xe bên trong rốt cuộc sẽ là ai? Bên trong có một cô gái áo trắng chậm rãi bước ra. Cô gái mặc lụa trắng phụ trợ nàng thánh khiết như đoá hoa sen tay cầm một cây địch thuế ngọc từ từ đứng trên bình đài. Gió nhẹ thổi tóc cô gái cực kỳ nhu mỉa. Mặt cô gái trắng nõn. Cực kỳ xinh đẹp. Dù không tuyệt thế giống mạnh dung dung nhưng thêm phần thanh tú xuất trần. Khiến người nhìn muốn nín thở. Không nở quấy rầy. Cô gái hé môi son nói. Đã chậm một bước đi tiếp đi. Ông! Ông! Hai con thanh loan như nghe hiểu tiếng người cùng hố dài. Chỗ thất cầm thị. Tới kiếm sinh thất kiếm hiệp không nở quấy rầy cô gái thánh khiết. Mắt diêm xuyên bỗng ướt người run rảy. Nhu nhi! Là nhu nhi sao? Diêm xuyên không thể tin nhìn cô gái thánh khiết trên xe thanh loan kéo. Ta tên là chân Nhu, tên của ngươi là gì? Ai cần ngươi tặng hoa, ta không thích, không thích, nếu không thì... Để lại một đón đi. Làm thê tử của ngươi. Nằm mơ đi. Phu quân, Nhu Nhi muốn ăn băng tâm liên tử. Phu quân, Nhu Nhi nhất định sẽ sinh một em bé cho chàng, không... Sinh 10 em bé, 10 em bé cho chàng Ai nha, đừng mặt giữa ban ngày sao mà được Phu quân, đây là thứ phụ thân chuẩn bị cho ta Nghe nói ăn ngon lắm, ta đúc cho chàng Phu quân, nhu nhi đi trước, chàng phải tự lo cho mình thật tốt Phu quân, ta còn nhớ ngày hôm đó chàng tặng tam sinh hoa cho ta Thật đẹp, thật đẹp, thật đẹp Chân nhu thê tử kiếp trước của Diêm Xuyên. Các màn hồi ướt không ngừng xuất hiện. Mắt Diêm Xuyên ương ướt. Hình ảnh dần đứng lại ở cuối cùng. Chân nhu ngã trong ngực hắn. Khó miệng chảy máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 2 chương 73 Nhu Nhi. N. Hù Nghị Nhu Nhi. Nàng còn sống sao? Nếu không thì tại sao nàng xuất hiện ở trước mặt ta? Nàng cũng sống. Diêm xuyên mất khống chế cảm xúc kiếp động nhìn cô gái thánh khiết trên xe thanh loan. Ông! Thanh loan hú dài quanh thân tỏa ánh sáng rực rỡ bao phủ thùng xe phía sau, vọt hướng phong yêu sơn mạc. Diêm xuyên sợ hãi kêu lên. Nhu nhị! Nhu nhị! Diêm Xuyên hận không thể xông tới ngăn cản xe Thanh Loan, nhưng hắn giờ mới là tinh cảnh có thể làm được gì. Vèo! Xe Thanh Loan kéo khoảnh khắc lao ra xa, hướng tới bên trong phong yêu sơn mạc. Diêm Xuyên hét to. Nhù nhiệt! Đám tế kiếm sinh vội đỡ lấy Diêm Xuyên. Sư, sư thúc, ngươi làm sao vậy? Ta! Diêm Xuyên hồi phục tinh thần. Nhìn đám tuế kiếm sinh vẽ mặt kinh ngạc. Diêm xuyên để ý đến mọi người, nhìn hướng thanh loan rời đi, trên mặt lộ vui mừng và cay đắng. Diêm xuyên hiếp sâu một hơi, bình tĩnh nỗi lòng. Tuế kiếm sinh tò mò hỏi. Sư thúc gọi nàng là Nhu Nhi. Chẳng lẽ các ngươi quen biết? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Nàng là một người rất quan trọng với ta. Nếu các ngươi muốn vào phong yêu sơn mạch thì được thôi, chúng ta cùng đi vào. Đám người biểu tình vui mừng. Thật sự. Diêm xuyên lưu luyến nhìn phía xa, hít sâu, nói. Nhưng chúng ta cứ đi như vậy thì không được, trước đó phải chuẩn bị vẹn toàn. Chuẩn bị. Đúng vậy. Tiếp theo các ngươi phải nghe ta sắp đặt. Tam kiếm hiệp vẽ mặt vui mừng nói. Sắp đập. Yên tâm, chỉ cần đi phong yêu sơn mạch thì sư thúc nói cái gì chúng ta đều nghe theo. Diêm xuyên nói. Để ta suy nghĩ đã. Diêm xuyên không nói tiếp quay về thất cầm thị, một mình uống thanh tửu Ba ngàn cẩm y quân chậm rãi hồi phục vết thương. Mới hết bệnh ai nấy cực kỳ hưng phấn. Dù sao lúc trước cầm thanh đối công. Các tu giải nhiều ít thống khổ lăn lộn. Chính mình không chỉ không có việc gì còn phá hủy đại âm tai mênh môn. Mạnh hổ quân trận có mình góp một phần công sức. Cẩm y quân sùm bá nhìn hướng Diêm Xuyên. Đám tế kiếm sinh nghi hoặc nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên xem cả thành đổ nát một mình uống rượu. Hình như hắn đang suy tư chuyện gì. Nửa canh giờ sau, Diêm Xuyên biểu tình quyết đoán, Nhìn hướng mọi người. Diêm Xuyên la lên. Tối kiếm sinh, thất kiếm hiệp. Tám người tiến lên, cười nói. Có. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Các ngươi thật sự nguyện ý nghe theo ta điều khiển. Tam kiếm hiệp đáp. Đó là đương nhiên. Tuế kiếm sinh cũng hưng phấn nói: Chắc chắn. Diêm xuyên cười nói: “Tốt bây giờ ta có sắp xếp cho các ngươi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Tứ, ngủ lục thất bốn kiếm hiệp ta muốn các ngươi quay về hắc Long đàm lúc trước chúng ta giết chết giao lông. A! Diêm xuyên trầm giọng nói, Các người nói dưới đáy hắc long đàm có một động lớn thông hướng phong yêu sơn mạch có đúng không? Thất kiếm hiệp nghi hoặc hỏi “A, đúng vậy, nhưng chúng ta đi làm gì? Diêm xuyên trầm giọng nói Dọc theo cái hang lớn đo đi tới cuối Tìm ra lối liên thông phong yêu sơn mạch đến chỗ nào? Các ngươi tự hang đó vào trong phong yêu sơn mạch rồi hội hợp cùng ta Thất kiếm hiệp khó hiểu hỏi. À, tại sao? Diêm xuyên trầm ngâm nói. Cho mình một con đường lui, đề phòng vạn nhất. Bốn kiếm hiệp ngoài ý muốn nói. À, rồi, rồi. Mọi người muốn đi phong yêu sơn mạch không nghĩ nhiều như vậy. Lục kiếm hiệp nghi hoặc hỏi. Cái kia. Sư thuốc phong yêu sơn mạch rất lớn phải làm sao tìm được các ngươi?" Diêm Suyên trầm giọng nói, "Yên tâm, lần này ta vào Phong Ưu Sơn mặt rất rầm rộ, khi đó hơi tìm hiểu là biết ngay. Mọi người khó hiểu." Diêm Suyên nói, "Cẩn thận lo cho mình là được." Bốn người gật đầu, nói, "U, V, G, -W, w, M." Diêm Xuyên nhìn hướng bốn người khác. Tối kiếm sinh, đại kiếm hiệp, tam kiếm hiệp, nhị kiếm hiệp. Bốn người tò mò nhìn Diêm Xuyên. Sư thúc ngươi có cái gì sai bảo? Từ đợt sắp đặt thứ nhất của Diêm Xuyên thấy ra hắn suy tính kỹ càng hơn họ nhiều. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Bốn người các ngươi lập tức đi rải tin tức. Nói là công pháp thiên cấp xuất hiện Diêm xuyên ta chính mắt nhìn thấy vì chủ nhân thanh loan kéo xe lấy được Ở trong phong yêu sơn mạc Bọn họ không đi là vì muốn tìm kho báo càng lớn trong phong yêu sơn mạc Tuế kiếm sinh ngạc nhiên hỏi “A, Công pháp thiên cấp Cô gái áo trắng vừa rồi Mọi người kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên tức giận nói. Đương nhiên họ không lấy được huống chi trong phong yêu sơn mặt chưa chắc có công pháp thiên cấp. Tối kiếm sinh khó hiểu hỏi. Vậy thì sư thúc làm vậy là có ý gì? Diêm Xuyên hít sâu, nói. Ta muốn gặp lại nàng. À! Tập thể mờ mịt. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Cổ Nguyệt Thánh tự rãi tin tức trong phong yêu sơn mạch xuất hiện công pháp thiên cấp, bây giờ ta chỉ làm giúp hắn chứng minh. Dù sao tu giả biết đến chuyện này không bao nhiêu người. Tiếp theo sẽ lục tục có nhiều tu giả tụ tập. Sẽ ngày càng nhiều tu giả tre già mang mọc xâm nhập. Tin tức khiến họ mất đi lý trí là công pháp thiên cấp. Cổ Nguyệt Thánh tử từng nói. Giờ ta giúp hắn chứng minh, vậy sẽ có càng nhiều người lao vào. Diêm Xuyên hít sâu, nói. Cường giả chân chính chưa chắc chú ý công pháp thiên cấp, chỉ có người bên dưới khí cảnh mới su như xu vịt. Tất nhiên người sơ kỳ thần cảnh cũng có lòng tham. Chỉ cần mọi người đi tìm nàng thì ta sẽ biến nàng ở đâu. Tới kiếm sinh thuận theo suy nghĩ của Diêm Xuyên, nói. Vậy là cô gái kia căn bản không có công pháp thiên cấp gì. Nếu để nàng biết là sư thúc tung tin đồn thì rất có thể sẽ tìm sư thúc đối chức. Diêm Xuyên chắc chắn nói. Đúng vậy. Ta muốn gặp nàng nên khiến tất cả tu giả tìm giúp ta, thậm chí khiến nàng đến tìm ta. Tam kiếm hiệp nghi hoặc hỏi. Nhưng cô gái áo trắng đó có gặp nguy hiểm gì không? Diêm xuyên lắc đầu, nói Không đâu Hai con thanh loan kia nhìn như là đỉnh thần cảnh hoặc là hư cảnh Chỉ cần nàng muốn đi thì người sơ kỳ hư cảnh căn bản không thể ngăn cản Tốc độ quá nhanh Nàng sẽ không gặp nguy hiểm Tuế kiếm sinh lo lắng nói Nàng không bị nguy hiểm nhưng sư thúc thì có Không nói cô gái áo trắng tìm ngươi đối chức. Có một số tu giả không tin chắc chắn sẽ tìm ngươi gạn hỏi. Lỡ như đánh nhau thì không phải là ngươi. Tam kiếm hiệp quá dị nói. Đúng vậy. Sư thúc ngươi vì theo đuổi một cô gái mà không muốn sống. Diêm xuyên mỉm cười nói. Yên tâm đi. Tám sư dơ. Dơ quy quy, ư, quá dị nhìn hắn. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ba ngày sau xuất phát. Trong vòng ba ngày các ngươi nhanh chóng rãi tin tức ra ngoài. Cứ nói là ta chính mắt nhìn thấy. Ai không tin thì tùy thời tìm ta hỏi. Mọi người mờ mịt gật đầu, nói. U, V, K, W, W, -W Phải rồi. Nếu là ba ngày sau thì có phải là cô gái áo trắng kia rời đi Diêm xuyên trầm giọng nói Sẽ không Lần trước tử tử có nói vào mấy tháng trước thấy thánh tử đại chiêu thánh điện và đại yêu ở vô ưu thành Rõ ràng đó chính là cổ nguyệt thánh tử và yêu thiên thương Mấy tháng đều không tìm thấy thứ bên trong không thể nào tìm ra chỉ trong vòng 2-3 ngày Nàng cử thanh loan vào chắc là cũng tìm kiếm thứ bên trong, chắc chắn nó còn ở trong đó. Đi rãi tin tức đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 2 chương 74 cường giả tụ tập ngày càng nhiều. Đ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Được. Hiện nhiên kế hoạch của Diêm Xuyên đã vượt qua mong muốn của họ, ít nhất đám người không nhìn ra hướng đi tương lai. Nửa tháng sau, trong phong yêu sơn mặt, một hiệp cốt to lớn, giết, vắng tên, phá quân, giết, giết, giết. Trong hiệp cốt tiếng chém giết ngút trời, hoác quan dẫn theo cẩm y quân đang chiến đấu cùng đám yêu lanh. 3.000 tướng sĩ chiến đấu cơ hồ điên cuồng toàn thân đậm máu, nhưng kỹ năng giết chóc ngày càng quen tai. Bên trên hiệp cốt, sau lưng diêm xuyên có lưu cẩn tuế kiếm sinh, đại, nhị tam kiếm hiệp đứng. Mọi người nhìn hiệp cốt tuế kiếm sinh biểu tình quá dị. Tuế kiếm sinh lo lắng nói, sư thúc người mang 3.000 đại quân tiến vào sẽ không sao chứ. Tam kiếm hiệp sắc mặt khó xem nói. Đúng vậy. Chỉ có một mình sư thúc còn chạy trốn được. Chỗ này có gần 3.000 người. Nếu gặp phải yêu vương muốn trốn cũng không thể. Sẽ tự thương thảm trọng. Diêm xuyên cười nói. Ai nói? Không phải chúng ta có người bảo hộ sao? Đám quấy kiếm sinh ngoái đầu nhìn sơn phong xung quanh. Quả nhiên các đỉnh núi có mấy chục cường giả. Tất cả đều là cao thủ khí cảnh. Nửa tháng nay người đi theo chúng ta càng lúc càng nhiều, sư thúc nên làm sao đây? Diêm xuyên cười nói. Lo cái gì bọn họ bảo vệ chúng ta vào phong yêu sơn mặt thế không tốt sao? Đám người biểu tình phức tạp. Bảo vệ Diêm Xuyên không giải thích tiếp U, T, Cân Nhìn hoác quang chém rết trong sơn cốt Đỉnh các núi non Có rất nhiều đoàn thể lớn nhỏ Trên đỉnh một ngọn núi nhỏ Có hai kiếm tu áo trắng nói Sư huyên Diêm Xuyên kia nói là sự thật sao Một người khác đáp Diêm Xuyên nói hắn Và cô gái áp trắng đã ước hẹn rồi Có được công pháp thiên cấp sẽ cho hắn sao chép một phần. Nhưng cô gái kia nuốt lời nên hắn dẫn 3.000 thuộc hạ vào phong yêu sơn mặt tìm cô gái áo trắng. Khiến nàng ta thực hiện lời hứa. Nhưng sao ta cảm thấy giả tạo quá? Giả? Giả sao? Ta ngược lại cảm thấy đó là thật. A! Nếu là giả thì một tình cảnh như hắn dám vào phong yêu sơn mặt sao Còn có 3.000 ngàn cảnh thế chẳng phải là dây vào miệng cọp sao Hắn dám liều mạng tiến vào thì chắc chắn là sự thật Nhưng nếu là thật thì chúng ta nên đi tìm cô gái áo trắng kia cử xe thanh loan chắc rất dễ kiếm Kiếm Làm sao kiếm Phong yêu sơn mạch lớn như vậy đi đâu kiếm Đi theo hắn là được Đi theo Diêm Xuyên Tại sao Thứ kia đâu có ở chỗ hắn Người ngốc quá Diêm Xuyên dám tiến vào thì đương nhiên biết cách tìm cô gái áo trắng Đi theo hắn liền có thể tìm đến Đương nhiên Các sư thúc đi tìm các cô gái áo trắng rồi Chúng ta theo dõi Diêm Xuyên là được, chỉ cần hắn không sao thì nhất định có thể tìm thấy cô gái áo trắng. Phải rồi, sư huynh thật thông minh. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Cô gái áo trắng kia không phải hạn dễ đối phó, chưa chắc cướp được công pháp thiên cấp trong tay nàng ta. Nhưng nếu Diêm Xuyên chiếm được công pháp thì chúng ta... Hừ hừ. Cướp tự tay Diêm Xuyên. Sư Huynh Anh Bình huống chi ngươi không thấy mấy người khác đều không chịu đi sao? A Không chỉ chúng ta thông minh, họ cũng biết rõ đi là từ bỏ công pháp thiên cấp ngươi đi không? Không ta không đi, ta theo cùng. Cường giả bốn phiếu đều ôm ý xấu. Theo dõi Diêm Xuyên. Cũng bảo vệ hắn. Nếu có yêu vương thì các cao thủ đánh hội đồng. Nếu không có yêu vương vừa lúc cho cẩm y quân luyện công. Phúc chốc đội ngũ Diêm Xuyên ngày càng lớn. Ban đầu chỉ có đoàn người Diêm Xuyên, nửa tháng sau cao thủ khí cảnh gần trăm. Một đám người rầm rộ lao vào sâu trong giao long, đội ngũ này mỗi ngày tăng nhân sổ. Ngày càng nhiều càng lúc càng to lớn. Dù trên đường đi gặp phải yêu thú thần cảnh Đám yêu thú đó thấy đội ngũ thanh thế to lớn như vậy đều trợn tròn mắt Quay đầu đi Chết mắt đã qua một tháng Diêm xuyên ngồi bên một tiểu hồ Âm um, Khí thế toát ra từ người hắn khiến nước hồ giấy lên gợn sống Tuế kiếm sinh cười nói Tinh cảnh để tam trọng Ngươi đột phá thật nhanh Diêm xuyên cười đáp Chỉ là thuận tiện À Đám tối kiếm sinh ngạn lời Hay thật thuận tiện Lúc trước mình tu hành Tại sao không thể thuận tiện như vậy Khi đó ăn bữa nay lo bữa mai Hoác quan nhớ mày nói Vương Diêm xuyên nghi hoặc hỏi Làm sao vậy Hoác quan rối rắm nói Khoảng thời gian này chúng ta chém rết quá nhiều yêu thú, chúng ta không kịp ăn, cứ mang theo nó đi thì hơi mệt. Nghe Hoác Quang nói tuế kiếm sinh hận không thể đi lên đạt hai cướp. Ăn nhiều yêu thú quá. Ngại vướng víu. Lúc trước lão tử tu hành đáng thương không có yêu thú để ăn, đi khắp nơi nghĩ cách, ngươi còn ngại nhiều. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Chọn cao dai ăn đi. Trước ăn yêu thú khí cảnh hợp lực dết chết. Sau đó ăn yêu thú đỉnh tinh cảnh. Mang theo đồ ăn hai ngày là được. Ném yêu thú khác đi. Hoác quan gật đầu, nói. Tôn lệnh. Tam kiếm hiệp tuế kiếm sinh quay đầu đi. Không thèm nhìn đám nhà giàu mới nổi gai mắt này. Phong yêu Sơn Mạc đúng là có nhiều yêu thú, nhưng các ngươi quá xa xỉ rồi, thật khiến người tức chết. Phong yêu Sơn Mạc Tin tức công pháp thiên cấp rải ra, ngày càng nhiều tôn môn tre già măng mọc xông vào. Có một số người la hướng công pháp thiên cấp. Tương tự, cũng có một ít cường giả thông minh biết không thể nào chỉ đơn giản là công pháp thiên cấp. Nhưng sẽ có thứ càng quý giá hơn công pháp thiên cấp. Các đại tôn môn tiến vào, sư huynh đệ truyền tin tức tự tìm hiểu cho nhau. Trong một rừng núi, có bồn người đang bàn luận. Ba người kia hỏi, Lão thất thế nào? Họ chính là tứ, Ngủ, Lụt, Thất kiếm hiệp của đại hà tôn. Từ hang động dưới đáy hắc lông đàm đi đến phong yêu sơn mạch. Khi bốn người tiến đến thì trong phong yêu sơn mạch đã có hai vạn tu giả vào. Vậy nên không lâu sau bốn người tìm đến tu giả khác tìm hiểu tình hình. Thất kiếm hiệp nhìn ba người, nhớ mày nói. Có tin tức nhưng mà. Ba người nghi hoặc hỏi. Nhưng cái gì? Thất kiếm hiệp quá dị nói. Ta biết chỗ của diêm xuyên sư thúc nhưng có lẽ nơi đó không bình tĩnh. A Ngày càng nhiều tu giả tiến vào phong yêu sơn mạch việc lạ nối tiếp nhau. Các ngươi không biết sao? Bên trong phong yêu sơn mạch có vài đại yêu. Đúng vậy. Đại yêu đều là yêu thú đạt đến hư cảnh. Vô cùng cường đại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều tu giả không dám tùy tiện vào phong yêu sơn mạc Thất kiếm hiệp quá dị nói Tin tức thứ nhất là những đại yêu này biến mất Ở hang ổ của chúng có dấu vết chiến đấu rất hỗn loạn A Hư cảnh đại yêu biến mất vì giết Thất kiếm hiệp suy đoán Không biết Nhưng chắc cũng giữ nhiều lành ớt đi Nếu không thì yêu thú ở phong yêu Sơn Mạch không thể nào sợ hãi chạy trốn khắp nơi. u Vinh, Quy, Quy, Mơ, người nói tiếp đi. Thất kiếm hiệp quá dị nói. Tinh thứ hai là đội ngũ của cổ Nguyệt Thánh Tử ngày càng lớn, có 8.000 người siêu tầm khắp phong yêu Sơn Mạch cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Quận 2 chương 75 hội hợp, bờ, A người ngạc nhiên hỏi, tám ngàn người, sưu tầm vì hắn, nhiều người như vậy, sao có thể, thất kiếm hiệp giải thích rằng, chủ yếu là Nhật Nguyệt Minh, không biết Nhật Nguyệt Minh lên cơn gì mà điều hơn phân nửa đệ tử vào phong yêu sơn mạch, bán mạng cho cổ Nguyệt Thánh Tử. Nhật Nguyệt Minh có 6.000 đệ tử đều đi vào. Tứ kiếm hiệp ngạc nhiên hỏi. Nhiều người như vậy. Rốt cuộc đang tìm cái gì, điên rồi sao? Thất kiếm hiệp biểu tình quá dị nói. Tiếp theo là sư thúc đầy phong cách của chúng ta. À! Thất kiếm hiệp vẽ mặt kỳ dị nói. Sư Thúc mang 3.000 cẩm y quân một đường đi tới, nghe nói có gần 500 cao thủ từ khí cảnh trở lên hộ tốn. Mọi người kinh ngạc bật thốt. 500 Khí cảnh Hộ tốn Thất kiếm hiệp lấy làm lạ nói. Đúng vậy. Cổ Nguyệt Thánh tử triệu tập 8.000 người đa số là tu vi tinh cảnh. Từ khí cảnh trở lên không nhiều bằng bên sư thuốc. Nghe nói đội ngũ này vẫn đang tăng thêm. Mọi người biểu tình mờ mịt. Lúc trước Diêm Xuyên nói khi đó sẽ dễ dàng tìm đến hắn. Hắn đi qua đâu là rầm rộ náo nhiệt. Bốn người không tin. Giờ xem ra đội ngũ lớn nhất trong phong yêu sơn mạch chính là Diêm Xuyên. Lục kiếm hiệp quá dị hỏi. Làm sao đây? Đi tìm sư thúc không? Ngũ kiếm hiệp mắt sáng lên nói. Đi, đương nhiên phải đi tìm sư thúc bên sư thúc chắc rất thú vị. Vậy còn chờ gì nữa? Đúng vậy. Lão thức, sư thúc ở đâu? Đi theo ta. Trên đỉnh một ngọn núi phong yêu sơn mạc. Cổ Nguyệt Thánh Tử dẫn một đám cường giả đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phong yêu sơn mặt dưới biển mây. Đám văn nhược tiên sinh, ngụy ngã đứng sau lưng Cổ Nguyệt Thánh Tử. Vài tên thuộc hạ cung kính đứng trước mặt Cổ Nguyệt Thánh Tử. Mấy tên thuộc hạ cung kính nói, Thánh Tử chúng ta được đến tin tức chính là như vậy. Cổ Nguyệt Thánh Tử hít sâu, nheo mắt lặp lại. Diêm xuyên Không chỉ là cổ nguyệt thánh tử, đám cường giả đều làm vẻ mặt kinh ngạc. Cổ nguyệt thánh tử thản nhiên nói Văn nhược tiên sinh, ngươi thấy sao? Văn nhược tiên sinh cười khổ nói Thánh tử Ngươi lấy danh nghĩa danh Ui ừ. Tình mời các vị giúp đỡ Diêm xuyên là lấy lợi Xem ra không đến mức lấy lợi dụng hơn nữa hắn làm vậy có lẽ vì để tự bảo vệ mình cổ Nguyệt Thánh tự biểu tình phức tạp nói tự bảo vệ mình một mình hắn tự bảo vệ mình 600 cao thủ từ khí cảnh trở lên thành người hộ tốn 3.000 tinh cảnh của hắn rèn luyện Diêm xuyên này thật là có thủ đoạn Minh chủ của Nhật Nguyệt Minh Ngụy ngã sen lời Thánh tử ta cảm thấy diêm xuyên này đáng hận Cổ nguyệt thánh tử thản nhiên nói “A! Văn nhược tiên sinh nhướng mày Ngụy ngã lạnh lùng nói Lúc trước cổ nguyệt thánh tử hạ thấp người mời hắn vào phong yêu sơn mạch thế mà hắn từ chối Nếu thật như hắn đã nói không muốn vào phong yêu sơn mạch thì thôi Nhưng hắn lại đi vào, đó là không cho kiếm công đức mặt mũi, rất đáng hận. Hơn nữa hắn mượn tin tức công pháp Thiên cấp thánh tự truyền ra để chiêu lạm bảo tiêu miễn phí cho mình, thật đáng giận. Cổ Nguyệt Thánh tử hơi nhíu mày nói: "A." Văn Nhược Tiên Sinh vội cười nói: "Ha ha ha ha." Ngụy Ngã Chân Nhân nói sai rồi. Thánh tự thả ra tin tức công pháp thiên cấp vốn là khiến người tin tưởng Diêm xuyên tăng thêm phần khẳng định là vì giúp thánh tử Có gì mà giận Ngụy ngã nhớ mày nhìn văn nhược tiên sinh À Cổ nguyệt thánh tử hiếp sâu thản nhiên nói Hắn vào thì cứ vào thôi kệ Vâng Ngụy ngã gật đầu không nói nhiều Cổ Nguyệt Thánh Tử trầm giọng nói Có tin tức của yêu thiên thương không? Văn Nhược Tiên sinh nhớ mày nói Không có, nhưng xem ra yêu thiên thương chắc chắn không muốn dàn xếp hòa bình, rất có thể sẽ làm hỏng việc lớn của Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử trầm giọng nói Hỏng việc lớn của ta Hừ, hắn chưa xứng Tiếp tục tìm cho ta Đội tu giả thám hiểm mở ra thượng cổ phong ấn. Toàn bộ trúng nguyền rũa. Chỉ cần ra khỏi khu vực phong yêu Sơn Mạch là chết hết. Ra ngoài xem như chết. Chỉ mang về cho chúng ta một chút tin tức. Còn hai người nữa chắc chắn ở đâu đó trong phong yêu Sơn Mạch tìm ra bọn họ liền biết thượng cổ phong ấn tại chốn nào. Nguyễn Ngã trầm giọng nói. Thánh tử yên tâm, người Nhật Nguyệt Minh ta chắc chắn sẽ tìm ra bọn họ. Cổ Nguyệt Thánh tử thẳng nhiên nói, Nguyện Ngã chân nhân, lần này vất vả cho Nhật Nguyệt Minh của ngươi qua đợt này ta thay đại chiêu Thánh điện trọng thưởng cho ngươi. Nguyện Ngã cười nói, Tạ ơn Thánh tử ta đi thúc giục đệ tử môn hạ. Cổ Nguyệt Thánh tử ngật đầu, nói, U, V, K, W, -w M Nguyện ngã bay xuống sơn cốt bên dưới Nhìn nguyện ngã bay xuống núi Cổ Nguyệt Thánh tử hơi hiếp mắt khó môi công lên nụ cười lạnh Bên dưới trong một cái lều to Trước mặt nguyện ngã đứng hai mươi mấy người Nguyện ngã trầm giọng nói Hai người các ngươi đều là khí cảnh ta có một nhiệm vụ cho các ngươi Xin minh chủ sai bảo. Ngụy ngã trầm giọng nói. Đi ám sát Diêm Xuyên cho ta. 20 khí cảnh là đủ rồi. Bên cạnh một người ngạc nhiên hỏi. Sư Huyên ám sát Diêm Xuyên. Tại sao? Ngay bây giờ. Ngụy ngã trầm giọng nói. Hắn là nghiệt chủng của Diêm Đào. Sớm muộn gì sẽ tìm chúng ta trả thù. Nhìn từ lần này vào phong yêu sơn mạch này thì thấy bản lĩnh của tiểu súc sinh không nhỏ. Phải trảm thảo trừ căng trước khi hắn lớn lên. Nếu không sớm muộn gì sẽ là họa lớn. Người bên cạnh gật đầu nói U-W-W-M 20 khí cảnh tự tin nói Minh chủ yên tâm, nếu Diêm xuyên chỉ là tinh cảnh thì 20 người chúng ta giết hắn đủ dư giả, huống chi ám sát. Ngụy Ngã gật đầu, nói: "Đi đi." Vèo, 20 khí cảnh bay nhanh ra khỏi lều lớn. Sư huynh, thế này có phải là quá chuyện bé xé ra to? 20 khí cảnh đi ám sát một tinh cảnh. Có lẽ đi Ngụy ngã cũng cảm thấy thần kinh mình quá nhạy cảm Phong yêu sơn mạch, Một hồ lớn mênh mông Trên một tiểu sơn khâu Diêm xuyên dẫn đám tuế kiếm sinh đi vào hồ lớn Ẩm um, ầm, um, ầm um. Trên hồ lớn nước sôi sùng sụt Máu nổi lên từ đáy hồ Từng cái xác cá sấu nổi lên Tuế kiếm sinh cười nói Cá sấu trong hồ này cũng gặp họ ta thấy đại quân của ngư chính là quân đoàn châu chấu. Đi qua đâu thì không có một cọng cỏ. Bao nhiêu yêu thú cũng gặp tai bay vạ gió. Diêm xuyên cười nói. Nhóm hoác quan ở trên đất bằng có thể giết yêu. Vào nước cũng phải làm được nếu không thì sớm muộn gì chịu thiệt. Không bằng bồi dưỡng từ bây giờ. Nhưng bọn họ mới vào tinh cảnh không lâu. Chắc còn chưa quen thông qua lỗ chân lông hô hấp dưới nước. Ngươi làm vậy là quá nhanh. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Nhanh! Đã là tinh cảnh còn cần người dạy. Phải biết hết. Nhưng mà... Đám tế kiếm sinh vẫn hơi mờ mịch. Diêm xuyên cười nói. Còn như nữa thì lát tối ngươi đừng mong ăn yến cá sấu. Tối kiếm sinh cầm miệng ngay lập tức. Đừng, xem như ta không nói gì hết. Ha ha ha ha. Đám tam kiếm hiệp cười to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 2 chương 76 bắt giữ thích khách thượng. Cờ, ác không xa các tu giả ở trên núi rất rối rắm. Diêm xuyên trên đường đi căn bản là luyện binh. Giờ bỏ đi thì họ không cam tâm Nhìn xem Đã có vài trăm khí cảnh canh giữ Nếu mình đi thì chẳng phải là ổn công Tựa như xếp hàng dài Đến một nửa thì dù biết trước mắt còn hàng người rất dài nhưng lại không nở ở đi Bởi vì ở phía sau còn có rất nhiều người